Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Mình là bạn bè mà gặp nhau là mừng rồi sao lại sợ Mà cậu xuống đấy có thấy gì lạ không kể cho mình nghe với Tôi đã xuống hẳn dưới đấy đâu mà biết <cười> Tiếng cười của Thủy lành lại ghê ghê thế nào ấy Không giống như lần trước Lúc ấy tôi bừng tịch toàn thân lạnh toát chân tay soạn hết ghẹo Có lẽ Thủy vẫn lâu luyến cõi trần chưa thể rời đi được bạn ấy báo mộc cho tôi biết rằng bạn ấy vẫn còn quanh quẩn đâu đây nhìn người thân gia đình bạn bè từ một thế giới khác câu chuyện thứ ba thầy chủ nhiệm của tôi tuân nghiệp sư phạm xong tôi được điều về một trường bùng sâu dạng dạy thật trùng hợp tôi dạy cùng trường với thầy chủ nhiệm cũ của tôi thái đàn mới trên bờ. Thầy dạy văn, thời đi học thầy rất quý tôi, thầy vẫn luôn bảo em biết văn rất tốt, sau này có khi trở thành nhà văn cũng nên. Tôi bảo: "Em chẳng có gì chuyên sâu được, mỗi thứ biết một tí, em nghĩ sau này chắc cũng chẳng thành danh được vào mạc gì." Phải tự tin lên chứ. Thiền tài chỉ một phần trăm còn 99% là mồ hôi mà Làm cái gì cũng phải quyết tâm không ngại khó khăn Tôi biết thầy động viên Chứ xét bản thân tôi tự thấy chả có năng lực gì nổi trội Văn trường thì tôi cũng có một tí tẹo gọi là biết được Để viết hay Viết cho có số má thì còn khuyên Vì thế khi học sửa vàm tôi chọn ngành vật lý ấy thế nhưng cái máu văn trường vẫn động lại một chút ít Rảnh rỗi tôi lại Việc thơ Hay viết một chuyện ngắn nào đó để giải trí Thầy cho cùng trường Nên ngoài nghĩa thầy trò Giờ đây lại còn tình đồng nghiệp Nên tôi với thầy cứ rảnh rỗi lại Đảm đạo chuyện văn chưng thế sự Một hôm đang uống rượu với tôi thầy bảo Bữa này thầy uống kèm lắm Làm có vài ly là ngày mai mệt lạ Bụng đau dâm rát Trượt đầu của thê Thầy sang bệnh viện khám thử xem Tuần trước thầy khám rồi Họ bảo biêm tá chả Cho một bệnh thuốc Hương hoài cũng không thấy đỡ Thầy nghỉ vài ngày Lên Sài Gòn khám cho chắc Trên đó thiết bị hiện đại bác sĩ tay nghề giỏi Chật đoán nó chính xác hơn Vài ngày sau Tôi thấy thầy đi Sài Gòn Vừa khám xong Thầy chơi lên xe đã gọi điện cho tôi Giờ không được uống rượu với em nữa rồi Bệnh nặng em ạ Bệnh nặng là bệnh gì hả thầy Tôi gặp hỏi Ngần ngược một lúc thầy mới nói Giọng chậm buồn Ông thư bao tử em ạ Trời ơi chắc không thầy Thầy đi khám vài nơi xem sao Có khi gọi đoán nhầm đấy Tôi hốt hoạt Không nhầm đâu em ạ Thầy cũng ngờ ngờ trước khi đi khám rồi Nên không bận ngờ lắm. Phát hiện sớm là chữa trị được không lo thể ạ Tôi an ui thầy. Giài đoạn cuối rồi em ạ. Trời ơi. Tôi thầm kêu lên. Tai thủ đi choáng váng cái nghe tin này. Ông thư giai đoạn cuối là cầm chắc án tử rồi. Căn bệnh này quái ác. Khó phát hiện. Khi có triệu chứng thì thường nó đã ở giai đoạn cuối. Thật độc sọt. Nhiều người vẫn chữa khỏi thì đừng quá lo. Tôi còn tính động viên thêm nữa thì thầy đã tắt điện thoại. Tôi biết giờ thầy đang buồn lắm. Nhà giáo viên nghèo đi tiền đâu mà chữa chị Suốt mấy năm đi dạy thầy chỉ có được một căn nhà cấp 4 xây gạch thôi chưa tô chát. Trong nhà chẳng có đồ đạc gì đáng giá, ngoài chiếc xe riêm tọc cũ kỹ. Từ đó bắt đầu một cuộc sống chiến đấu với bệnh tật của thầy. Chỉ 3 lần hóa trị xạ trị Tóc thầy đã dụng hết Công đoàn ngành giáo dục kêu gọi ủng hộ giúp đỡ Cũng chặt thâm vào đâu Mỗi liều thuốc có giá vài triệu đồng Thì tiền úi cũng hết Thầy gầy quắt lại chỉ còn ra bọc sư Tôi cũng là giáo việt nghèo Thương thầy lắm Nhưng cũng chỉ biết hàng ngày Sang trò chuyện cho thầy khuế khoảng Chẳng giúp được gì Tôi lên facebook kêu vào các bạn cũ mỗi người ủng hộ một ít cho thầy nhưng cũng không thấm bận đâu. Không đủ tiền phải chuyển sang uống các lá thuốc theo lời người tám mách bảo. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net